Nữ hoàng Ai Cập tập ba bốn Gây thù chuốc oán Ryan vô cùng lo lắng Bế Caron lên và nói Cố chịu đựng thêm đi Caron Anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ Rồi em sẽ khỏe lại ngay Ryan hỏi Armando Armando hệ thống điện đài của sa còn sử dụng được không Armando đáp Dạ tôi đang cho người sửa chữa Hy vọng sắp sử dụng được Trong cơn mê Caron vẫn nghe thấy những tiếng gọi Caron hoàng phi của ta Hãy mau trở về Ta tin chắc nàng còn sống mà Carol mê man Ai? Ai đang cõi tôi thế? Ai? Trong bệnh viện, cả nhà Rido vô cùng lo lắng Bà Rido khóc và nói Tội nghiệp con gái tôi Sức khỏe chưa kịp hồi phục Đã bị bọn bắt cóc hãm hại Con bé có mệnh hệ gì? Mẹ chết mất Ryan ở bên mẹ và nói Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi Carol đã qua cơn nguy kịch rồi Bác sĩ bước ra Bà Rido vội vàng nói Thưa bác sĩ Bác sĩ nói Vâng, cô nhà đã được cứu sống Bà có thể vào thăm được rồi Mọi người vào thăm, cô y tá nói Cô ấy vừa thiếp ngủ, xin giữ im lặng Bà Rido lo lắng Carol, con gái của tôi Bác sĩ nói với Ryan Xin lỗi, anh là Ryan Rido Tôi có chuyện muốn bàn riêng với anh Bác sĩ nói Em gái anh bị suy nhược rất nặng Để kéo dài tình trạng này sẽ không ổn Đặc biệt là những thương tổn tâm lý Việc chữa trị cho cô ấy không khó Nhưng sợ ảnh hưởng đến cháu bé trong bụng Ryan nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ mình nghe nhầm. Xin lỗi, bác sĩ vừa nói gì tôi không hiểu. Cháu bé nào trong bụng Carol? Bác sĩ nói, ủa, hóa ra anh chưa biết gì sao? Cô Carol đã có thai được hơn một tháng. Chẳng lẽ cô ấy không nói với gia đình? Ryan bà hoàng sửng sốt. Không thể tin được, Carol có thai. Nhưng với ai chứ? Em mình chưa làm đám cưới mà. Ryan nói với bác sĩ, Xin lỗi bác sĩ, chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Mong bác sĩ kiểm tra lại giùm. Việc này rất quan trọng. Carol chẳng hề nói gì với chúng tôi Bác sĩ nói Chúng tôi kiểm tra kỹ rồi Có lẽ bản thân cô ấy cũng chưa biết mình có thai Ryan nghĩ Đây là bệnh viện lớn Chắc không có chuyện chuẩn đoán sai Ryan nói Vâng cảm ơn bác sĩ Bác sĩ nói Em gái anh đang ở trong tình trạng khá tồi tệ Thể trạng suy kiệt Tinh thần khủng hoảng Nếu không điều trị đúng cách Sẽ khó hồi phục Vì vậy gia đình phải kiên nhẫn Về phần chuyên môn, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng sử dụng những phương tiện thuốc men tốt nhất điều trị cho cô nhà. Về phía gia đình, hãy cố gắng động viên bệnh nhân, giúp cô ấy có một tinh thần lạc quan, vui sống, đặc biệt tránh suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến thai nhi. Bà Rido đi tới, nghe thấy vậy thì hoảng hốt. Xin lỗi bác sĩ, bác sĩ vừa nói gì ạ? Thai nhi nào vậy? Chẳng lẽ con gái tôi đang mang thai? Bác sĩ đáp, vâng thưa bà. Bà Rido nghe vậy thì đứng không vững. Con gái tôi. Ryan vội vàng đỡ mẹ. Bác sĩ nói, xin bà bình tĩnh, có lẽ cô nhà cũng chưa biết tin vui này. Ryan nói, vâng, chúng tôi cũng nghĩ thế. Về phòng bệnh, bà Rido nhìn carol và nói, tại sao lại thế nhỉ? Từ khi được Armando cứu sống trở về Cairo, mình thấy con bé có vẻ trầm tư nhiều, khác hẳn ngày xưa. Bà Rido vội vàng nói với Ryan, Ryan, hãy đưa em con về nhà, mẹ muốn trực tiếp chăm sóc cho carol. Lúc này em con cần mẹ hơn bao giờ hết. Bà Rido ôm lấy carol carol mẹ yêu con lắm. Ước gì mẹ chia sẻ được với con. Bà Rido nói với Ryan và Rode. Ryan, Rode, từ nay chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn nữa chăm sóc cho carol Ryan và Rode đáp, vâng thưa mẹ. Ngay khi đó, Jimmy tới và nghe thấy câu chuyện. Jimmy vô cùng bàng hoàng. carol có thai ư, trời ơi. Bà Rido khóc, ôm lấy Ryan và nói. Ryan mau làm thủ tục đưa Carol về nhà. Ryan ôm mẹ và nói Vâng, chúng ta sẽ về ngay bây giờ. Cô Marie lo lắng Bà chủ ơi. Rode nói Anh Ryan có nên giấu Jimmy việc này. Ryan tâm trạng rối bời nói Không cần phải giấu Trước sau gì cậu ấy cũng biết thôi. Chuyện của Carol còn rất nhiều ấn khúc Tạm thời chúng ta phải lo chạy chữa cho em đã. Trong mê man Những âm thanh và hình ảnh mơ hồ Lại hiện ra trong đầu Carol. tiến lên anh em ơi tấn công ai cập một hình ảnh mơ hồ nói carol cô gái sông Ninh, người đã đốt cháy tháp ba bel niềm tự hào của dân tộc babylon chúng ta mi sẽ phải trả giá một hình ảnh khác lại hiện ra và nói mắt trả mắt tay trả tai, men phu sư mi đã chém đứt một cánh tay ta ta sẽ báo thù lại một hình ảnh nữa carol ta sẽ bắt nàng về đây chạy chữa cho vết thương kỳ lạ đã làm ta nhức nhối dai dẳng mấy tháng qua Trong lúc đó, Ari nói với Azizu, bấm lệnh bà, quân Babylon đã đại bại, phải rút về biển chết. Một hình ảnh thân thương hiện ra trong đầu Carol với những âm thanh, cấp báo, cấp báo, bọn Babylon đang chạy về biển chết, đuổi theo, truy kích đến cùng. Ryan vẫn túc trực bên cạnh Carol Carol tỉnh dậy, nhìn thấy Ryan và nói, Anh Ryan, ôi, mừng quá, em vẫn còn sống, phải không anh Ryan? Carol mừng rỡ nói, Cuối cùng, mình đã trở về ngôi nhà yêu dấu. Cảm ơn thượng đế. Ryan vô cùng lo lắng hỏi: Carol, em thấy trong người thế nào? Carol nhìn Ryan và nói: Em đã khá hơn nhiều, chỉ còn hơi chóng mặt. Carol trầm tư nói: lạ thật, cứ như em vừa trải qua một giấc mơ vậy. Carol hỏi: Thế còn mẹ và anh Rode đâu? Bà Mary đâu ạ? Ryan vẫn ở bên Carol và nói: Tất cả vừa đi nghỉ. Cả nhà đã thức trắng bên em suốt đêm qua. Sau ca cấp cứu em còn vất vưởng thuốc mê Nên ngủ say như chết vậy Carol nói Thế à em rất ấy nấy Vì đã để cả nhà lo lắng À này anh Rai An Cái ông Subensa ấy thế nào rồi Eo ơi ông ta làm em sợ quá Rai An trầm tư nhìn Carol và nói Subensa đã tan xác Cùng chiếc trực thăng lỗi tại hắn cả Caron bàng hoàng nói Chú ơi Rai An nhìn Carol và nói Caron em nghe anh nói đây carol nói dạ ryan nói những gì xảy ra trong thời gian em mất tích em đã nhớ lại chưa carol khựng lại và nói ơ em thỉnh thoảng em cũng nhớ được đôi chút nhưng liền sau đó em lại quên ngay không kịp lưu lại điều gì trong đầu ryan nói carol việc này rất quan trọng em hãy cố nhớ lại vì nó có liên quan đến tình trạng của em hiện nay ryan nhìn carol và nói hãy bình tĩnh nghe anh nói đây carol bác sĩ vừa cho anh biết em đã có thai Caron nghe vậy thì bàng hoàng sửng sốt Sao anh vừa nói gì Em đã có thai Em có thai ư Carol vô cùng sốc Có thai nghĩa là sắp xanh em bé Sau kỳ cục thế này Caron bàng hoàng la lên Không đúng không thể có chuyện ấy được Ôi trời ơi Em em không hiểu gì cả Ryan thấy vậy thì hốt hoảng Kìa em Caron khóc và nói Thực tình em không hiểu gì cả Anh Ryan ơi Tại sao việc hệ trọng thế này em lại không biết Không nhớ tí gì cả. Hãy giúp em, Ryan. Caron khóc vật vã ở trên giường. Ryan vội vàng chạy tới ôm lấy Caron và nói Carol, em bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Hãy giữ sức khỏe. Carol khóc trong nước mắt. Trời ơi, tại sao em không nhớ gì thế này? Ryan đau lòng ôm lấy Caron. Carol, đừng quá bi thảm vấn đề. Em còn đang bệnh mà. Ryan vô cùng thương Carol và đau lòng nghĩ Tội nghiệp em tôi. rõ ràng cô bé chẳng nhớ gì những chuyện đã xảy ra suốt một năm mất tích. Jimmy tới thăm, nghe carol khóc thì hốt hoảng. carol, rode và komari chạy vào. komari kêu cô chủ, cô chủ. ryan vẫn ôm carol và nói đừng khóc nữa carol, em đang điều trị, đừng để tinh thần suy sụp sẽ rất nguy hiểm. anh rất ân hận, lẽ ra chưa nên nói ra việc này. ryan ôm chặt carol và nói carol không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. gia đình rất hiểu em. Nín đi em. Cô Mary đem thuốc và nước tới Carol, thuốc của cháu nè. Đừng khóc nữa. Carol nhìn cô Mary và nói: "Cô ơi, cháu chẳng nhớ gì cả." Cô Mary nói: "Ừ ừ, không nhớ thì thôi, uống thuốc rồi nằm nghỉ đi cháu." Ryan cho Carol uống thuốc rồi đặt Carol nằm nghỉ. Cô Mary nói: "Có lẽ nên để cô ấy ngủ thêm." Ryan nói: "Vâng." Carol dàn dụa nước mắt, khóc trong mê man, sao đầu óc tôi trống rỗng thế này? Tôi không nhớ gì cả, tất cả là ác mộng chăng? Ryan và Rhode vô cùng đau lòng và thương Carol Tội nghiệp Carol không biết chuyện gì xảy ra với con bé để đến nông nỗi này. Chimmy không kiềm được cảm xúc nói với Carol: Carol, em đã hứa hôn với anh cơ mà, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện động trời khó hiểu? Hãy cho anh biết đi, Carol. Chimmy lặng lẽ ngắm nhìn Carol thêm thiếp giấc nồng. Mà lòng chịu nặng đau khổ Nửa thương cho Caron Nửa thương cho mình Với mối tình đầu éo le ngang trái Cách đó không xa Dòng sông Nin bỗng dậy sóng trào Không hiểu nữ thần sông nước Đang giận dữ vì con gái người đang mắc nạn Hay đang reo vui vì một sinh linh hậu vệ sắp chào đời Trong giấc mơ Caron nghe thấy Chúc mừng Hoàng Phi Caron Người đang mang trong bụng niềm hy vọng của toàn dân Ai Cập Cầu các thần linh phù hộ cho mẹ con lệnh bà Caron vẫn bàng hoàng Mình có thay ư? Tại sao lại thế nhỉ? Chỉ trong vài ngày, cả trường đã biết chuyện của Carol Những lời đàm tiếu độc địa râm ran Trong số những sinh viên xấu Xưa nay luôn đem lòng đố kỵ Caron Cậu biết chưa, Carol có thai đấy Thật chứ? Hay là cậu ấy với Jimmy? Không phải với Jimmy đâu Thế à, Caron tệ quá, thật đáng thất vọng Ừ Carol nằm trên giường và nghĩ Mình đọc sách, biết rằng người phụ nữ chỉ có thai khi đã làm đám cưới Còn mình thì sao? Mình đang có thai sắp có em bé nhưng bố đưa bé là ai chứ chuyện gì xảy ra với mình tại sao đến giờ mình chẳng nhớ gì cả tại sao carol nghĩ phải rồi ký ức mình có một khoảng trắng đó là những ngày tháng mình bị mất tích trong thời gian đó mình đã yêu và chung sống với ai chăng hình ảnh men phi sư mơ hồ hiện ra trong đầu carol nhưng đó là ai chứ bà rido cầm một bó hoa vào phòng carol và nói carol bác sĩ đến thăm bệnh cho con đấy bác sĩ nói Chào cô Caron, hôm nay trong người cô thế nào rồi? Mắt thâm quần thế kia, chắc là đêm qua cô ít ngủ. Caron đáp, vâng ạ, tôi nhức đầu cả đêm qua. Bác sĩ lo lắng nói, cô đừng nên nghĩ ngợi nhiều, bệnh sẽ khó thuyên giảm. Bác sĩ khám cho Caron và nói, nếu cô nhà cứ thế này, có lẽ tôi buộc phải đưa vào bệnh viện để tránh không khí gia đình đỡ suy nghĩ bẩn vơ. Bà Rido nói, bà Marie, có lẽ Caron ở bệnh viện thích hợp hơn. Nhưng tôi thương nó quá. Nếu phải xa không khí gia đình sợ nó tuổi thân Bác sĩ nói với Carol Nghe lời ta đi cô bé Muốn điều trị tốt Phải tích cực lạc quan nhiều hơn nữa Mới mong chiến thắng bệnh tật Cả gia đình rất yêu cô Đừng để họ thất vọng nhé Carol đáp Vâng Y tá đem thuốc tới và nói Thưa bác sĩ thuốc đây ạ Bà Rido nói với bác sĩ Xong việc mời bác sĩ và các cô sang phòng bên dùng trà Bác sĩ vừa đi vừa nói với bà Rido Hôm nay tôi cho Carol dùng thêm một loại thuốc mới Vừa hiệu quả lại vô hại với thai nhi Bà Rido đáp Dạ Bác sĩ nói tiếp Nhưng trên tất cả vẫn là sự chăm sóc của gia đình Bà Rido đáp Vâng tôi hiểu Còn lại một mình Carol nghĩ Cố nhớ lại xem Mình đã nên vợ nên chồng với ai trong thời gian mất tích Ôi sao thế này Mình có cảm giác đang trôi bành bồng Có phải do tác dụng của thuốc không Mọi người trong nhà rất yêu mình phải cố khỏe lên Không được để họ thất vọng Bác sĩ dặn mình Không được nghĩ ngợi vẫn vơ Nếu không tinh thần sẽ suy sụp bệnh tình sẽ càng nặng thêm Caron khóc Mẹ ơi Ở ngoài phòng khách Bác sĩ nói với mẹ của Caron Bà Rido Tôi không phản đối Việc bà muốn đưa Caron về Mỹ chữa trị Nhưng lúc này chưa nên đâu Vì thể trạng cô ấy không chịu được chuyến bay xa thế Bà Rido lo lắng Nhưng ở đây con bé sẽ không được yên Người ta đang theo dệt đủ điều xấu xa về nó Cô Marie nói, bà chủ, bà chủ chấp làm gì miệng lưỡi thế gian, miễn là chúng ta tin carol con bé sống đạo đức, không làm gì sai trái là được rồi. Bà Rido khóc và nói, tôi cũng hoàn toàn tin tưởng carol chắc chắn con bé có tâm sự uẩn khúc gì đó, đợi carol khỏe lại, chúng ta sẽ biết được sự thật. Trong khi đó, 3.000 năm trước, quân Ai Cập đã chiến thắng, đánh đuổi quân Babylon. Toàn quân Ai Cập hô vang, hoan hô, chiến thắng rồi, hoàng thượng vạn tuế, Ai Cập vạn tuế. Quân Ai Cập báo với sư, bấm hoàng thượng, quân Babylon đã bị đánh tan tác, đang rút lui về biên giới. sư nói, hay lắm, ta đã thắng, Ragasu thua trận này, chắc là cay lắm. Unasu, Minie -e và toàn quân hết sức vui mừng. Ragasu bại trận nói, khẩn trương rút lui, rút lui, mau lên. Ragasu tức tối nói, trời ơi, nhục nhã làm sao, không ngờ một vị hoàng đế lỗi đời như ta lại bị một thằng ranh con đánh bại. sư, ta căm giận mi Ta thề có ngày sẽ băm vằm mi ra cho bỏ tức Ragasu nói với quan quân Các ngươi cho quân vào thành Damiza tạm nghỉ Cố thủ ở đó đợi trời sáng đi tiếp Quân Babylon đáp Vâng tâu bệ hạ sư chìm khăn kín mặt nói với Ari Ari đi với ta Ari ngạc nhiên hỏi đi đâu ạ sư nói đừng hỏi lôi thôi mau lên sư cưỡi ngựa lên đường sư đã hoàn toàn chiến thắng quân ai cập tâu muôn tâu hoàng thượng quân ta đã đánh đổi hoàn toàn đại quân babylon đông gấp 5 lần chúng ta ra khỏi lãnh thổ ai cập toàn quân ai cập vui mừng nói hoàng thượng dũng binh như thần quân babylon chết gần nữa số còn lại vứt bỏ binh giáp chạy bán sống bán chết chúng ta thu được vô số binh khí quân lương men phu sư nói ta cũng không ngờ binh lính babylon chiến đấu kém như vậy chứng tỏ kỷ luật quân đội babylon lỏng lẻo cộng thêm sự chủ quan khinh địch của chúng Đây sẽ là một bài học dụng binh dành cho Ragasu. mini đáp, dạ. Menfui sư nói, thôi trận này, bọn chúng sẽ co vòi lại cho xem. Quân Ai cập đáp, đúng thế. Menfui sư ra lệnh, hãy truyền tin chiến thắng đến các tướng sĩ ba quân khắp các mặt trận, cho phép quân lính hạ trại nghỉ ngơi. Quân Ai cập đáp, rõ. Menfui sư nói, các quân đoàn báo cáo gấp số người bị thương, đưa họ về chăm sóc cẩn thận. Đồng thời hãy cắt người theo dõi biên giới Đề phòng bọn xâm lược quay trở lại Angol quan sát sư và nói hừm, không ngờ thần nhóc sư lại là một thiên tài quân sự Quân Assyria nói với Angol Bẩm bệ hạ, chúng ta làm gì bây giờ ạ? Angol nói, để ta nghĩ xem Quân Assyria chúng ta quá ít Bây giờ mà căng sức đánh quân Ai Cập Thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá Hay là ta tổ chức cho quân lọt vào doanh trại Ai Cập Ám sát sư?" Quân Assyria đáp Khó đấy thưa hoàng thượng, không ổn đâu, quân Ai Cập rất tôn sùng sư họ bảo vệ hắn vòng trong vòng ngoài, đâu dễ ám sát. Tâu bệ hà, trời sáng rồi, rút khỏi đây thôi. Angol nói, hừm, các người nói đúng, đi thôi. Angol quay người bỏ đi, thì vô tình trao một nụ hôn cho ai đó. Cả hai bất ngờ la lên, ối ối, hừ hừ. Đó chính là Kafura, Kafura đẩy Angol ra và nói, hừm, người đâu mà hôi hám quá. Angol nói, cái gì? Ca và người hầu vội vàng bỏ chạy. Người hầu nói chạy mau lên lệnh bà ơi bọn lưu manh đấy. Angol chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cái gì? Quân Assyria nói con bé đó dám bảo chúng ta là bọn lưu manh. bệ hạ mà là lưu manh ư. Angol nói tóm cổ bọn nó xử chạm cho ta. À mà thôi làm thế sẽ lộ tẩy mất. Thà nhịn nhục một chút còn hơn bị quân Ai Cập phát hiện. Một đạo quân của to quan sát xong và nói Hừm quân Babylon đại bại rồi. phải cấp báo về triều đình ngay quân ai cập đã thắng ta về nước thôi tại thành Damiza Ragasu ra lệnh quân bay đóng cờ thành lại mau quân lính đáp dạ Ragasu tức điên lên và nói nhục ơi là nhục Menphu sư đã chơi mình một vố quá đau may mà ta còn lết xác về đến đây Ragasu nói với quân lính đề phòng phía sau xem có quân ai cập truy kích không Ôm Rito, bẩm bệ hạ có tin khẩn cấp xin bệ hạ hãy về nước ngay Bọn thổ phỉ dùng da gu rót đã nổi dậy Chiếm mấy tỉnh của ta Gây áp lực đòi quyền tự trị Ragasu sửng sốt và kinh ngạc nói Cái gì đám giặc cỏ ấy Dám lợi dụng lúc ta tham gia viễn chinh vắng nhà Mưu toan làm loạn ư Ôm ri đáp Vâng đúng thế à Sự việc xảy ra y như lời cô gái sông ninh từng nói Nội tình trong nước đang rối ren Hoàng thượng hãy quay về ngay Ragasu bình tĩnh lại và nói Ừ ừ Ragasu nghĩ tới carol Hừm Con bé ấy rõ ràng là một nhà đại tiên tri Ta định lui về biên giới Gọi thêm viện binh phản công Ai Cập Nhưng đến nước này đành phải bỏ kế hoạch Đành phải rút quân thôi Quân Assyria báo với Angol Tô hoàng thượng Angol Quân Babylon lại tiếp tục tháo lui Angol ngạc nhiên nói Sao ta tưởng hắn sẽ phản công sư chứ Đoàn sứ giả của Mina nói Có tin gì mới không Dạ vẫn chưa có gì mới ạ Cô gái sông Nin không biết ở đâu nhỉ ta đã cất công tìm cô ấy bấy lâu nay để đưa về chữa trị cho quốc vương Minoa chúng ta. Trong khi đó, trên đường đi, Ari nói với A sư muôn tâu lệnh bà, đến vùng biến chết này làm gì, thần không hiểu. Đến nơi, Ari quỳ xuống nói với A sư ôi trời, nữ hoàng ơi, đây là điện thờ thần muối là thần của người Ai Cập, họ nhận ra lệnh bà thì khốn. A sư nói, đừng lo Ari, cứ đi thẳng vào điện. Ari lo lắng, nhưng ở đó có quân lính Ai Cập, Quân lính Ai Cập chạy ra nói đứng lại Ari lo lắng, hít hít sư nói cứ để ta lo Quân lính Ai Cập nói Các người là ai, tại sao dám xông vào đây đường đột thế hả A sư xuống ngựa Quân lính lại nói Có khai tên ra không hả, hay là muốn bị bêu đầu Ashishu gỡ khăn chùm mặt ra và nói Vô lễ Tướng quân NATO nhận ra Ôi trời, nữ hoàng A sư đây mà A sư nói Chào tướng quân NATO Vào trong, NATO quỳ xuống và nói Bấm nữ hoàng, sau khi nhận được mật thư của lệnh bà từ Babylon gửi về Thần đã báo tin cho các quan vùng hạ Ai Cập chuẩn bị lực lượng Sẵn sàng phục vụ kế hoạch của lệnh bà a nói, tốt lắm, tướng quân NATO NATO và quan quân Tâu, muôn Tâu, chúng thần xin chờ lệnh nữ hoàng NATO Tâu, điện thờ thần mối ở cách xa kinh thành TB Vùng ven biến chết, lại rất yêu kính ủng hộ nữ hoàng Vì vậy thần quyết định chọn nơi đây làm căn cứ A sư nói với Nato Tướng quân đã hết lòng phò tá ta, ta Công ấy ta không quên đâu Nato đáp Dạ nữ hoàng chớ bận tâm A sư thay y phục xong Bước ra và nói Tướng quân hãy vời các đại quan đến đây gặp ta Nato và các quan trầm trồ ngưỡng mộ Ôi trời nữ hoàng trang điểm xong đẹp hẳn lên Thế mới đáng bậc mẫu nghi thiên hạ Vạn vạn tuế Nato báo với A sư Tâu nữ hoàng Các quan đã tụ hội đông đủ. Xin lệnh bà ban lời dạy bảo. a sư nói. Ta có lời chào các khanh. Điều đầu tiên ta muốn nhắc nhở. Phải tuyệt đối giữ bí mật tung tích của ta. Ta sẽ ở đây đến khi nào tóm được con bé carol. Nato và các quan ngạc nhiên. Ơ sao hả? Ari sửng sốt tâu. Thưa lệnh bà có nhầm không? Con bé đáng ghét ấy chết đối lâu rồi mà. a sư nói. Không. Linh tính mách bảo nó vẫn còn sống. Nato đáp. Vâng. bên lệnh nữ hoàng thần xin lãnh nhiệm vụ điều tra tung tích cô gái sông ninh xem thực hư thế nào một người lính ai cập chạy vào điện báo báo cáo hoàng thượng đã hà chạy ở thung lũng an ba a si sư nghe vậy thì sửng sốt nói men phu sư hà chạy à thung lũng an ba ở đâu người lính nhìn thấy a si sư thì ngạc nhiên ôi trời lệnh bà a si sư đấy ư ruka ở trên núi quan sát quân ai cập và tự nói lửa chạy sáng quá họ đang ăn mừng hoàng đế men Phu sư quả là nhà quân sự tài ba ta phục hắn nhưng không thể theo phò vì mình đã là người của Hy tai to quân ai cập báo với Phu sư bấm hoàng thượng bọn Ragasu đã rút hết về bên kia biên giới Men Phu sư nói vậy là an tâm các ngươi chứng kiến tận mắt chứ quân lính đáp Vâng ạ thậm chí thần đã cẩn thận đi theo đại quân của chúng vào tầm lãnh thổ Babylon một quãng rồi mới quay về Minie -e nói sau trận này ragasu sẽ tỏn tới già Quân ai cập hô đúng thế, thưa tướng quân, còn lâu chúng mới dám quay lại. Men Phu sư nghĩ đừng đánh giá thấp Ragasu như thế, dù sao cũng phải hết sức cảnh giác, tăng cường giữ chốt biên giới. Men Phu sư ra lệnh sáng mai chúng ta sẽ hồi cung. Minue và quân lính đáp rõ rõ. Men Phu sư vô cùng đau buồn thương nhớ Carol, Carol hoàng phi của ta, không có nàng chiến thắng của ta trở nên vô nghĩa. Ở hiện tại, Ryan vẫn ở bên chăm sóc Carol. Caron tỉnh lại, Ryan nói Kìa, em còn sốt đấy Caron nói Vâng, em buồn nôn Bà Rido đem thuốc tới và nói Caron, bác sĩ dặn con uống thuốc này ngay khi ngủ dậy Ryan quay lại Mẹ Caron nhìn mẹ nói Con chào mẹ Bà Rido đem thuốc vào nước tới cho Caron Nào Caron nhận lấy và nói Vâng, con uống ngay Caron nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ rơi xuống Bà Rido vội quay đi Ryan thấy vậy thì nói: "Mẹ cũng mệt rồi đấy, cô Marie." Cô Marie đáp: "Vâng, để tôi đưa bà vào." Carol thẫn thờ nghĩ: "Mẹ vừa khóc, có lẽ vì chuyện mình mang thai." Carol bật khóc: "Tại sao lại có chuyện éo le này, mình hoàn toàn không nhớ gì cả." "Hu hu, mẹ ơi, hãy tha thứ cho con, con muốn chết, con muốn chết." Bà Rido vội vàng chạy tới ôm lấy Carol: "Ơ kìa, bình tĩnh lại Carol, việc con không nhớ gia đình chẳng trách đâu." Chỉ trách kẻ vô lương tâm hèn hạ kia đã ham hại con để rồi sau đó phủ tay không dám nhận trách nhiệm. Rode chạy tới đỡ lấy mẹ. Ryan hốt hoảng chạy tới nói Mẹ ơi, mẹ mệt rồi, về phòng nghỉ đi. Cô mary nói Bà ơi, bà đừng khóc, ảnh hưởng đến carol đấy. Ryan vội vàng ôm lấy carol và nói Caron, nín đi em, đừng nghĩ ngợi chuyện ấy nữa. Nghe anh đi nào. carol ngước lên nhìn Ryan và nói Ryan, em khổ quá, hình như mọi người vẫn chưa tin em. Sự thật là em không nhớ gì cả Em không hiểu tại sao mình có thai an nói Bình tĩnh nào Anh tin em mà Caron simmy ở ngoài chứng kiến và nghe thấy hết mi đau khổ Ôi trời ơi Mình chơi thân với Caron từ nhỏ Thậm chí học chung với nhau 10 năm liền Mình yêu Caron biết chừng nào Vậy mà Caron đã phản bội Chạy theo người khác Nhưng người khác ấy là ai Tại sao Caron cố tình giấu mọi người Mục đích để bao che cho tình nhân chăng Mình không còn tin cô ta nữa Armando tới và nói với cô Marie Tôi muốn vào thăm Caron Jimmy sửng sốt nhìn Armando và nghĩ Thật đáng ngờ Armando đã vớt Caron từ địa trung hải Rồi đem dấu vào sa mạc hẻo lánh Sau này hắn chống chế Với lý do cần tìm nơi thích hợp cho Caron tỉnh dưỡng Không còn nghi ngờ gì nữa Armando chính hắn là tác giả Của bào thai trong bụng Caron chứ không ai khác Armando nói với cô Marie Cháu cũng bị thương Nên giờ mới tới thăm cô ấy Chimmy chạy tới và nói với Armando, đồ giả nhân giả nghĩa, tao sẽ bắt mày phải thú tội. Jimmy đấm cho Armando một cái, Armando, khốn kiếp. Armando phản ứng, ê Chimmy, cậu điên à, giờ này mà còn ghen tuông ư. Jimmy giận bừng bừng nói, câm mồm đi thằng hèn, mày biết Caron và tao đã hứa hôn, thế mà mày làm hại Carol đến nỗi mang thai thế kia. Armando nghe vậy thì bất ngờ sửng sốt, Caron có thai ư? Jimmy bốc hỏa nói Còn giả vò à Armando sửng sốt nói Có chuyện đó thật ư Carol có thay với ai Jimmy nói Thôi đừng diễn kịch nữa thằng khốn Cả tuần qua Carol đã khổ sở Vì những lời đàm tiếu độc địa của bạn bè Thậm chí có lúc cô ấy tuyệt vọng đòi quyên sinh Tất cả là tại mày đấy Mando nghĩ lại và nói Đúng rồi nghe đây Jimmy Tôi cứu Carol khi cô ấy đang ngất xỉu dưới làn nước biển Trong suốt thời gian bị ngất Nước mắt cô ấy cứ trào ra Miệng lầm bấm gọi tên ai đó Một cái tên rất khó nhớ Jimmy vẫn nóng giận nói Thôi đủ rồi đấy Mày định bịa chuyện để chối tội chứ gì Ông quản gia của Mando nói với Jimmy Này cậu kia Không được xúc phạm đến chủ nhân tôi Cậu chủ tôi là con nhà danh giá Xưa nay chưa bao giờ làm điều gì trái với đạo lý Nếu cậu còn tiếp tục sỉ nhục chủ tôi Tôi sẽ không để yên đâu Mando quay lại nói với quản gia Đừng can thiệp vào việc của tôi Ra ngoài mau Mando nói với Jimmy Jimmy, thật sự tôi không hề biết chuyện Carol có thai Càng không biết vừa qua Cô ấy đã bị thiên hạ đàm tiếu dị nghị Để đến nỗi muốn quyên sinh Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người Vì lý do chạy chữa vết thương nên đến trễ Quản gia hoảng hốt Ơ kìa, Armando Tại sao cậu phải xin lỗi họ chứ Armando nói tiếp Lẽ ra tôi phải tới sớm hơn để nhận trách nhiệm Jimmy nghe vậy thì sửng sốt Không biết nói gì hơn Armando nghĩ Tội nghiệp cô bé Carol đáng thương Mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Carol trong quá khứ. Nhưng lúc này, mình cần phải cứu vãn danh dự cho cô ấy. Đây là giải pháp đúng đắn duy nhất, mặc dù mình phải chịu hy sinh. Jimmy nổi giận điên lên. Cuối cùng mày đã thú nhận. Abando lẽ ra mày phải thú nhận từ đầu. Phải chăng mày định trốn tránh trách nhiệm? Abando nói, mọi người muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được. Ông quản gia và đoàn tùy tùng của Abando hốt hoảng, cậu chủ. Ryan hét lên, Abando Mày vừa nói gì Hãy nhắc lại lần nữa cho ta nghe nào Nhắc lại đi mando quay lại Thì nhận được một cú đấm như trời giáng của Ryan bốp Ông quản gia và tùy tùng của mando la lên Trời ơi bọn họ đánh đập cậu chủ kìa Gọi cảnh sát mau Cậu chủ ơi sao lại chịu nhịn thế Ryan nổi nóng nói mando, ở đây có khá đông người làm chứng Tao muốn mày nhắc lại một lần nữa Có đúng là mày đã hại đời Carol Nói đi Tại sao bây giờ mày cơm như hến thế Hãy xử sự, sự dũng cảm như một thằng đàn ông xem nào Rode nghe được Nhào tới đánh cho Armando một cái nữa Ông quản gia và tùy tùng của Armando la lên Cậu chủ ơi Rode nói Đồ đê tiện, tao sẽ giết mày Bà Rido bước ra hỏi Có chuyện gì vậy Ryan nói Khốn kiếp, tao đã nghĩ sai về mày Cứ tưởng mày là một trang hảo hán khí phách nghĩa hiệp Không ngờ lại là một tên đê tiện Armando vừa lau máu ở miệng vừa nói Ryan, anh đánh giá tôi thế nào cũng được Chỉ xin anh cho phép tôi cưới Carol để chuộc lại lỗi lầm. Ryan nghe vậy thì điên lên nói Thật là lỗ bịch, mày làm hại em gái tao Sau đó lại đem lễ vật tới xin cưới Phải chăng đây là tính cách của thanh niên Ả Rập các ngươi? Bà Rido nghe vậy thì bàng hoàng Armando nói Hãy tiếp tục sỉ vả tôi nữa đi Ryan Nếu điều đó làm anh hại giận Với tôi bây giờ, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của Carol. Vì hạnh phúc của cô ấy Tôi chấp nhận đánh mất danh dự của một quý tộc Ả Rập ngay tại gia đình này Ryan vô cùng tức giận, hành vi của mày thật đê tiện, cứu người rồi hại người ngay sau đó. Ông quản gia của Armando nói, xin lỗi ông Ryan, cho phép tôi nói. Từ nãy giờ các ông kết tội cậu chủ tôi mà không có bằng chứng gì cả, tôi sẽ lôi các ông ra tòa vì tội vu khống. Armando quay lại nói với ông quản gia, ông quản gia không được anh nói bất nhã thế, nuôi ra ngoài. Armando đứng dậy và lễ phép nói với Ryan, anh Ryan Riddle, tôi thành khẩn nhận lỗi và xin được gia đình anh tha thứ. Chỉ mong anh cho phép tôi làm đám cưới với Carol, tôi yêu Carol và mong muốn đem hạnh phúc cho cô ấy. Ryan vẫn vô cùng tức giận, hùm. Jimmy nghe vậy thì tức tối nhào tới đánh Armando. Khốn kiếp, mày mất hết liêm sỉ rồi à? Armando chụp tay của Jimmy và nói, tránh ra Jimmy, việc này không liên quan đến mày. Jimmy nói, tại sao, đừng quên, tao đã hứa hôn với Carol. Armando đẩy Jimmy ra và nói, mày chỉ là một thằng nhóc vô trách nhiệm. bà rido ngỡ ngàng và nói cậu Armando tất cả chuyện này là thế nào Armando tới trước mặt bà rido nắm tay và cung kính nói bác rido xin bác rộng lòng tha thứ carol đã ra tới từ lúc nào và hoảng hốt la lên Armando là anh sao không thể như thế được tôi tôi không tin mọi người sững sốt quay lại nhìn carol rayan hốt hoảng lo lắng carol em còn yếu đừng ra đây carol bàng hoàng nói em không tin đâu Armando Không thể là anh được carol đứng không vững ngồi sụp xuống Dù không nhớ rõ Nhưng em tin chắc người đó không phải là anh carol bật khóc Trời ơi sao tôi khổ thế này Armando vội chạy tới chỗ Caron carol đừng quá xúc động không nên Ryan chạy tới bên carol và nói Lại đây với anh carol ôm lấy Ryan Ryan ôm carol và nói Khổ quá bác sĩ đã cấm em không được ra khỏi phòng Thế mà không nghe Caron nhìn Armando và nói Anh Mando, tại sao anh làm thế? Tại sao anh nói dối mọi người? Trả lời em đi. Mando hốt hoảng. Áp Mando nhìn Caron và nói. Nghe đây Caron, anh không hề nói dối mọi người. Anh yêu em và mong muốn nhận trách nhiệm bảo bọc em cùng với bé con trong bụng. Caron lắc đầu phản ứng. Không, không thể là anh được Mando, Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn không phải anh. Caron nói. Con nhớ lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một biệt thự nhà Lapman giữa một ốc đảo sa mạc. Còn trước đó thì... carol nhìn Armando và nói Armando, anh đã cứu em ở biển địa Trung Hải đúng không? Lúc đó em đang chìm. Armando nói Đúng thế, lúc đó anh thấy lạ. Không hiểu em rơi từ đâu xuống vì chung quanh chẳng hề có tàu bè. Em còn sống quả là phép lạ. carol ôm mặt lầm bấm tại sao mình ở dưới biển không lẽ rơi từ máy bay? Ryan tới bên carol và nói carol đừng suy nghĩ nhiều carol hốt hoảng tại sao tôi không nhớ gì áp mando nhớ lại lúc đó lúc đó carol đang hôn mê từ khóe mắt đẹp hai hàng lệ tôn trào khiến mình sao xuyến chắc cô ta có tâm sự gì đó carol nhìn áp mando nói áp mando anh cứu em cách đây đúng một tháng phải không áp mando đáp đúng vậy thì sao nào carol nói nhưng bác sĩ lại bảo em mang thai đã hơn một tháng thế là thế nào áp mando nói nhỏ với carol Xuyệt, hãy nghe anh nói đây Carol. chuyện bí mật của em hãy tạm gác lại, đợi tìm hiểu sau. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải lo đối phó với dư luận bên ngoài, anh sẽ cưới em. Carol ngạc nhiên, ơ nhưng mà... Armando vui mừng nói, đã muộn rồi, con xin phép bác Rido và các anh, cho phép con về nhà lo chuẩn bị các thứ, đám cưới sẽ được tổ chức trong vài ngày nữa. Armando rạng rỡ quay đi và nói, ông quản gia, chúng ta về thôi. Rayan gọi... Khoan đã Mando, ta chưa nói chuyện xong mà. Ơ kìa. Ở trên xe, Mando nói với ông quản gia Ông hãy gọi điện cho cha tôi thông báo ngay tình hình đám cưới. Nhớ gọi điện cho kiến trúc sư nhờ họ trang hoàng lại ngôi biệt thự al để đón dâu. Dành một phòng rộng nhất cho Carol và mến ngay cho tôi một ekip bác sĩ túc trực ngày đêm. Mọi việc phải sẵn sàng đâu vào đấy đợi Carol khỏe là tiến hành ngay đám cưới. Ông quản gia nhìn Mando và nói Cậu Mando Ông cụ sẽ không bằng lòng khi biết vụ này đâu Tại sao cậu dám nói dối Tự nhận trách nhiệm về một việc mình không hề làm chứ Phải chăng vì muốn cứu thanh danh cho cô gái Cậu chủ Đừng tưởng dễ qua mặt lão quản gia quê mùa dốt nát này Tuy nhiên Nói là nói thế thôi Chứ lão hứa sẽ không tiết lộ chuyện này với ai đâu Bởi thật lòng lão cũng rất mến Cô tiểu thư nhà Rido Đó là một phụ nữ tuyệt vời và Armando cắt ngang Này ông già, ông nói nhiều quá đấy Hãy lo việc tôi giao đi Armando nghĩ Caron cần một không gian yên tĩnh trong lành để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Mình phải mau đón cô ấy về biệt thự an Tại ốc đảo xanh tươi giữa minh mông sa mạc ấy Người ta dễ quên hết mọi ưu phiền để cân bằng trở lại Nhất định Caron sẽ nhanh chóng bình phục Caron buồn rầu băn khoăn suy nghĩ Armando sẽ cưới mình ư Tại sao anh ấy làm thế Bác sĩ nói mình có thai hơn một tháng Vì vậy Armando không thể là cha đứa bé Anh ấy đứng ra nhận trách nhiệm là để cứu mình thoát khỏi búa rìu dư luận. Một hành động nghĩa hiệp xuất phát từ lòng thương hại chăng? Không, có lẽ Armando yêu ta thật lòng. Thật sự, mình cũng có cảm tình với anh ta, nhưng đó là tình cảm quý mến giữa hai anh em chưa bao giờ mình nghĩ sẽ yêu được anh ấy. Ở phòng khách, Ryan phản ứng, rầm, không thưa mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho Armando. Hắn là kẻ giả dối, không đáng tin cậy. Mẹ không thấy rằng vì hắn mà em gái con khổ sở suốt thời gian qua sao. Rode đồng tình với Ryan. Con cũng nghĩ như anh Ryan. Mando dối trá chúng ta nhiều lần, không thể tin hắn được nữa. Ryan vẫn tức giận nói. Đã vậy, đã vậy hắn còn không biết đến liêm sĩ đòi làm đám cưới với Carol nữa. Carol lấy hắn rồi sẽ khổ suốt đời thôi. Mẹ hãy nghe con đi, xin mẹ hãy nghe con. Ryan tiếp tục nói trong khẩn khoản. Mẹ hãy gọi điện cho nhà Raman, từ chối lời cầu hôn của Mando." Còn Caron, chúng ta sẽ đưa về Mỹ chạy chữa và chờ ngày sinh nở. Xã hội Hoa Kỳ không nặng nề định kiến, em con sẽ được yên ổn. Rode nói, phải đấy mẹ, gia đình ta đủ sức lo cho tương lai Caron, không cần tên Armando xảo trá ý gánh trách nhiệm. Bà Rido suy nghĩ và nói, các con, hãy bình tĩnh. Theo mẹ nghĩ, Armando không đến nỗi tệ như thế đâu. Ryan phản ứng, ơ kìa mẹ. Bà Rido nói, Dù thế nào thì Armando cũng là ân nhân cứu mạng carol giữa lúc con bé đang chìm giữa biển. Không có Armando thử hỏi em con có còn sống để đoàn tụ gia đình không? Ryan nói, nhưng hắn đã làm khổ Caron. Bà Rido nói, mẹ biết, nhưng mẹ không thấy ghét cậu ta, mẹ chỉ thấy thương hại. Sống ở đời, cần phải biết tha thứ các con ạ. Cô Marie nói, thưa bà chủ, tôi thấy cậu Armando thương carol thật tình đấy. Rode nghe vậy thì sửng sốt nhìn cô Marie. Bà Rido nói, Armando đã thẳng thắn nhận lỗi và mẹ sẵn sàng bỏ qua tất cả. Ryan vô cùng đau lòng, nhắm mắt lại và nói, Nhưng con thì không, cho tới lúc này con không muốn nhìn mặt hắn nữa. Ở trong phòng, Carol nằm trên giường và nghĩ, Cả nhà đều lo cho mình, mình biết phải làm gì đây? Chấp nhận Armando là giải pháp tốt nhất chăng? Carol nhắm mắt lại, Ôi, mình lại nghe thấy, tiếng ai đó đang gọi, tiếng gọi vừa quen vừa lạ, vắng đến từ một thế giới xa xôi. Caron, Caron của ta Caron, nàng ở đâu Khi đó, 3.000 năm trước sư nằm ngủ Ở trong doanh trại, mơ hồ gọi Caron, nàng ở đâu Caron yêu quý, nàng ở đâu sư giật mình Ngồi bật dậy Ở bên ngoài, Minier ra lệnh Các người hãy canh phòng cẩn mật, nhớ tuần tra kỹ Đề phòng toàn quân Babylon đột kích sư nghĩ, ta lại nằm mơ Unasu bước vào nói Tô Bệ Hạ, người còn thức ư Menphu sư quay lại nhìn Unasu và nói, ừ, ta bị khó ngủ. sư quỳ xuống nói, xin bệ hạ giữ gìn sức khỏe. Lúc này người gầy đi đấy. Menphu sư nói, đừng lo cho ta sư Thế nào, đã chuyển hết thương binh về hậu cứ chưa? Menphu sư nằm ngã xuống giường và nói, nhớ chăm sóc các tù binh nữa, họ cũng là người như chúng ta. Menphu sư thao thức thương nhớ Caron. Lúc nãy ta đã nằm mơ thấy Carol về bên cạnh. Cứ nhắm mắt ta lại thấy nàng, thật kỳ lạ. ở bên ngoài quân lính hô lên chuẩn bị đối gác. Minnie nói nhớ đừng lo là canh phòng cho cẩn mật. Anglo nói với quân lính Menfui sư đóng trại ở đây à? Quân Assyria nói vâng thần đã cho quân do thám tiếp cận. Anglo nói tốt lắm. trong khi đó sư cũng đang quan sát lều trại của Menfui sư. sư đau buồn lo lắng nói Menfui sư đang nghỉ trong lều vải kia nghe nói em trai ta rất đau khổ từ khi Caron mất tích. căn lều ngay tầm mắt ta mà sao xa vời vợi ta rất muốn đến đó để được gặp lại men sư ari nghe vậy thì hoảng hốt lệnh bà đang nghĩ ngợi gì thế ạ men sư đang thao thức trong niềm thương nhớ carol một nhóm người của bộ tộc jagur nói với nhau men sư đang ở trong lều bạc đó biết rồi tức thật chúng ta nhân danh bộ tộc jagur đến đây giết Ragasu không ngờ hắn lại bại trận vào phút chót quân assyria nói với angol tô hoàng thượng Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để ra tay hành thích sư Chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu Angon nói Đúng thế Hãy truyền lệnh của ta Bất kỳ người lính Assyria nào lấy được thủ cấp của sư Sẽ được ta chọn làm vệ sĩ triều đình Trong khi đó Ari và NATO vô cùng sững sốt Ari hoảng hốt nói Không lệnh bà ơi như thế nguy hiểm lắm ạ Lệnh bà định lội qua sông trong đêm thật ư Đừng Lỡ đụng quân Ai Cập thì khốn NATO nói Mong lệnh bà nghĩ lại a nói im đi đừng ngăn cản ta ta quyết định rồi tướng nato lo lắng nói nhưng quân ai cập cắm trại ngay ở đó xin bà nghĩ lại ari lo lắng lệnh bà sẽ bị bắt mất và không tránh khỏi án tử hình đâu a sư trầm tư nói men sư đang ở đó đã lâu ta không được gặp không biết chàng có khỏe không a sư nói với ari đừng lo cho ta ari không sao đâu ta chỉ nhìn mặt hoàng đế men sư một lúc rồi về ngay ari nghe vậy thì bàng hoàng Nhưng lệnh bà không thể đi một mình như thế, nguy hiểm lắm." A Sư đã lội xuống sông đi và nói, "Thôi được rồi, ngươi có thể theo ta, nhưng đừng làm ồn đấy." Ari nói, "Vâng, thưa lệnh bà." A Sư nói, "Ta đi nào." NATO nói với quân lính, "Vệ binh đâu, bám theo bảo vệ lệnh bà, chú ý bọn tuần tra trên bờ." Lúc này, A Sư chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là gặp được Men Phui sư. Men sư, đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau. Chỉ tại con bé carol gây cảnh trái ngang này. Minier hỏi quân lính, có gì lạ không? Quân lính đáp, bấm không hạ. Quân lính báo, đến giờ đổi gác. Minier nói, đừng chủ quan đấy nhé. Người của bộ tộc Yagurot nói với nhau. Phải tiêu diệt hoàng đế Ai Cập, ta quyết định rồi. Kẻ thù chính của bộ tộc Yagurot chúng ta là tên Ragasu kia, nhưng hôm nay ta đã để sống hắn. Thay vào đó, ta đang có cơ hội ngàn năm hạ sát hoàng đế Ai Cập. Làm được điều này chắc chắn thanh thế của bộ tộc chúng ta sẽ lên cao Làm tăng thêm uy tín với các nước Để họ ủng hộ kế hoạch thành lập nhà nước Yaguro tự trị Cũng trong lúc đó lính Assyria nói với Angol Lều chỉ huy của bọn Ai Cập kìa Đó chính là nơi nghỉ của hoàng đế Memphis Tâu hoàng thượng Angol Chiếc lều chính giữa phủ bạc màu tím Angol nhìn theo và nói Hừ tốt lắm Angol căm hợt nói sư mi đã chặt đứt một cánh tay của ta Đêm nay ta phải lấy thủ cấp của Mi cho Hạ giận. Lính Assyria lo lắng nhắc nhở Angol Bè hạ cẩn thận Lính Ai Cập nhìn thấy bây giờ Người của ta đã tiếp cận mục tiêu Chỉ còn chờ hiệu lệnh Angol nói đi nào Tiến gần thêm nữa hãy phát hiệu lệnh Khẽ thôi đừng làm ồn Mine hỏi quân lính Có báo cáo từ Babylon chưa Quân lính đáp dạ chưa ạ Nhóm người của bộ tộc Yagurod nói với nhau Kia rồi canh lều màu tím ấy. Người ngồi canh cửa lều là tướng quân Mini e Vị tướng lừng danh về tài cầm quân Chắc chắn hoàng đế Ai Cập ở trong đó Ừ, chúng ta sẽ phải vòng ra phía sau Khẽ thôi, bám nhau mà đi Ngay lúc đó, quân Ai Cập báo với Mini e Bấm, có báo cáo của do thám từ Babylon gửi về Cùng lúc này, Assy sư đang lặn ở dưới nước an nói với quân lính Phát hiệu lệnh được rồi đấy Lính Assyria đáp Vâng ạ Quân Ai Cập báo động, cháy cháy Miner hoảng hốt Chuyện gì vậy Quân Ai Cập báo Thư tướng quân có đá lỡ gây cháy một số lều bạc mini hốt hoảng Hả hãy cảnh giác đây có thể là một âm mưu Quân Ai Cập hốt hoảng Ôi các ngọn đốt phụ tắt hàng loạt Coi chừng đấy mini nói ai đó Một người lính Ai Cập bị đâm Báo động Ôi chết tôi mini hốt hoảng nói Gây rồi bọn thích khách Báo động toàn quân Bọn Jaguar nói Ê bọn nào đến trước chúng ta thế nhỉ Càng hay. Nhân lúc chúng lo đánh nhau, ta xông vào lẻo hành động. Quân Ai cập báo, "Hoàng thượng ơi, tỉnh dậy mau, có thái khách." Men Phù sư ngồi dậy và nói, "Minh -e, có chuyện gì ngoài đó?" Quân Assyria giơ kiếm lên và nói, "Men Phù sư, mi phải chết." Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này, hẹn gặp các bạn ở tập truyện tiếp theo.